chương ba mươi chín không gian ngọc bội một trời ạ thế nhưng có thể chị chữa thương khẩu thẩm tra đăng ký nhân khiếp sợ thậm chí không màng hình tượng theo trên vị trí đứng lên nhận chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi vài giây chung sau theo vị trí l y đi ra thẩm tra đăng ký nhân kích động muốn nắm giữ thiếu nữ thủ nhưng bị thiếu nữ phía sau nam nhân cấp ngăn cách thẩm tra đăng ký nhân ý thức được chính mình mạo phạm vội vàng giải thích nói thực xin lỗi ta rất kích động quan hệ dị năng giả như vậy nhân sinh xuất hiện quả thực là nhân loại cứu tinh cũng không biết này quan hệ gì năng có thể hay không chứa khỏi cảm nhiễm tang thi vi rút nhân thiếu nữ theo nam nhân sau lưng lộ ra đầu cười nói không quan hệ là ca ca ta phản ứng quá lớn hắn sợ người khác thương tổn ta đâu thật đáng yêu thẩm tra đăng ký nhân lấy lại tinh thần nhìn đến thiếu nữ phản ứng cảm thấy phản ứng đầu tiên chính là này bị thẩm tra đăng ký nhân luôn luôn xem thiếu nữ thẹn thùng mặt đỏ đứng lên cái kia ta gọi yến dương ca ca ta kêu yến thần chúng ta có thể đi vào căn cứ sao thẩm tra đăng ký nhân xấu hổ gật đầu hán thế nhưng xem nhân ra xem ngây người thật có lỗi là ta không đúng các ngươi vào đi thôi mặt khác các ngươi muốn gia nhập căn cứ sao yến dương trên mặt tươi cười luôn luôn không biến mất nghe được đối phương câu hỏi cũng là nho mộ nhìn về phía yến thần ta nghe ca ca nhu thuận bộ dáng giống cái nhà bên muội muội thẩm tra đăng ký nhân cảm thấy chính mình tim đập có chút nhanh đột nhiên cảm giác được quanh thân lạnh lùng quay đầu nhìn đến yến thần mặt không biểu cảm bộ dáng trong lòng l ộ n bột một tiếng kia thẩm tra đăng ký nhân áp lực sân đại chính còn muốn hỏi khi vị kia bị yến dương trị người tốt tỉnh lại theo đồng bạn nơi đó biết được là yến dương chưa khỏi hán cảm thấy rung động là lúc lại cảm kích tạ ơn ngươi không màng đồng bạn ngăn trở đi đến yến dương bên người chân thành nói lời cảm tạ yến dương khoác tay không cần cảm tạ không cần cảm tạ ta cũng chính là tùy tay hỗ trợ hẳn là này là nhà ta tổ truyền ngọc bội coi như cảm tạ ngươi cứu ta một mạng tạ lễ bị chị người tốt hái điệu trên cổ ngọc bội đệ hướng yến dương không được đây là ngươi tổ truyền thế nào có thể cho ta thu hồi đi nhanh thu hồi đi yến dương đương nhiên muốn cự tuyệt đang nhìn đến đối phương xác nhận yếu tắc cho nàng thời điểm nước mắt đều nhanh đến rơi xuống không biết làm thế nào mới tốt a ngươi nếu thật sự băn khoăn liền cho ta tinh hạch đi tùy tiện một viên tinh hạch đều hảo yến dương cảm thấy đây là tốt nhất biện pháp giải quyết bị t r ị người tốt xem yến dương sốt ruột bộ dáng cảm thấy cảm thán m ặ t thế đã đến sau còn có thể có như vậy thiện lương nhân thật sự là khó được ngươi mượn đi không khỏi phân trần đem ngọc bội nhét vào yến dương trong tay mặt khác theo trong túi lấy ra một viên lục không lục làm không làm tinh hạch đây là nhị giai gần tam giai tinh hạch coi như đưa cho ngươi báo đáp đi còn thỉnh không muốn cự tuyệt yến dương trong tay bị tắc một khối ngọc bội cùng tinh hạch trong lòng băn khoăn được ngay muốn còn cấp đối phương đối phương lại chạy cực nhanh đến xa chút khoảng cách nhìn đến yến dương nâng ngọc bội cùng tinh hạch bộ dáng muốn đuổi theo liền cười nói ngươi kêu yến dương phải không ta là vương thanh hòa về sau có cơ hội cùng nhau tổ đội a vương thanh hòa diện mạo thực ánh mặt trời nếu là ở mặt thế tiền nhất định là trong trường học giáo thảo cấp bậc yến dương nhìn xem vương thanh hòa cùng hắn đội hữu rời đi bóng lưng nhìn nhìn lại trong tay ngọc đ ộ i cùng tinh hạch o mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi nói ca ca làm sao bây giờ hiến thần trên mặt như trước kỳ thực đ ấ y lòng đắc ý thiên mệnh c h i nữ không hổ là thiên mệnh c h i nữ tùy tay cứu cá nhân đưa lên đến tạ lễ đều là thứ tốt không cvb lpli đấy không